Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tiền bốc cháy, lửa cháy lớn lắm. Người dân không có kịp dập lửa thì nó đã thiêu cháy tất cả ra cho. Chẳng mấy chốc, ngôi nhà của Lão Điền đã biến thành một khu đất hoang tàn. Sau đó không lâu, dù người Nhật có nhảy vào đô hộ nước ta, nhưng chỉ một thời gian sau, ngày trọng đại ấy cũng đã đến. Làng trài Nô Nức đã mừng tin chiến thắng, đất nước được giải phóng khỏi ách thống trị.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 Thì vẫn còn đó những mặt tối Khúc sông Hà Sơn vẫn ở đấy Cuốn cuốn chảy những dòng đất xiết Ở nơi đáy sông Những con cá chê màu trắng Vẫn cứ chìm trong cái thứ bóng tối đen ngọn Họa trăng đang chờ một ngày trở lại Ngôi làng này vẫn còn chưa hết khổ Trên đời này cái gì cũng vậy Làm cái ác thì phải chịu đền tội Không có điều xấu xa nào được tha thứ Chỉ là bao giờ nó xảy xảy đến mà thôi. Lão Điền, Đoành, Kiên và vợ của lão và rất nhiều kẻ khác đã phải trả giá bằng những cách khác nhau. Nhưng cái chết dùng dợn hay đau đớn hơn cả là phải chứng kiến cảnh người thân của mình nằm xuống ngay trước mắt. Câu chuyện của tác giả gửi đến các bạn cũng chỉ là minh chứng cho câu nói nhân quả báo ứng. Các bạn hãy nhớ rằng, không có điều xấu xa nào được tha thứ, chỉ có sớm hay muộn, bạn sẽ nhận được cái kết mà thôi.